chuyện tình báo mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 4 tập truyện phản gián của tác giả nhà văn Bá Dũng chuyện trong khu vườn cấm hôm ấy vẫn như mọi ngày bình thường khác nghĩa là mặt trời vẫn mọc đằng đông những tiền nắng hiếm hoi về mùa lạnh vẫn dịu dàng tỏa nóng ấm xuống đồi cây xung xoe trên sườn dúi rẻ. Tầm ở sáng hơn ba chục người trong trung đội dân quân hăm hở vác dao lên đồi. Từ sau chiến dịch biên giới thắng lớn, một luồng sinh khí mới thổi về tràn ngập trên các miền quê, gây nên một niềm phấn chấn chưa từng có. Hàng trăm nam trung niên và cả một số chị em phụ nữ đã hàng hái sung phong đi dân công Hỏa Tiến chuyển tả lương thực và súng đạn từ vùng tự do ra các mặt trận hàng trăm thanh niên tra trẻ khác trong khu vực lực lượng dân quân du kích ngày đêm không ngừng luyện tập vừa chuẩn bị chiến đấu tại chỗ vừa sẵn sàng bổ sung lực lượng cho các đơn vị bộ đội chính quy chẳng nữa là một xứ đạo toàn tỏng nằm lọt giữa vòng ba bể bốn bên của các họ đạo xứ đạo khác và thường xuyên bị một số phần tử xấu trong giáo hội khống chế dữ dội. Vì vậy, một số thanh niên giáo dân tiến bộ bất chấp sự giằng buộc, đe dọa của giáo hội đã tham gia lực lượng dân quân du kích và ngày đêm chăm lo luyện tập. Gặp năm mất mùa, đời sống khó khăn, nhưng họ vẫn không hề sao nhãng công việc. Từ sau ngày giải pháp đổ bộ lên vùng cầu gấm, các chàng nữa không đầy vài cây số theo đường chim bay thì lực lượng dân quân các địa phương càng không ngừng sẵn sàng chiến đấu để giải quyết một phần khó khăn cho anh em dân quân. Chế quyền địa phương ra lệnh cho chặt hạ một số cây lớn trên rú rẻ để bán đấu giá để lấy tiền thêm vào nuôi anh em tập luyện. Họ hăng hái đi từ mờ sáng khi những nhát rìu đầu tiên vừa bổ vào cây thì bỗng nhiên chuông nhà tờ xứ đổ hồi dồn rập nháo một cái. Đã thấy từ phía nhà tờ xứ Một đám người Gậy gọc trong tay Sồng sộc lao về phía anh em dân quân Đi đầu là tránh hội đồng Nguyễn Văn Sĩ Y không mặc áo dài đen quần trắng Như mọi bận đến nhà tờ Mà chỉ độc một chiếc quần đùi Tay lăm lăm mắc nhọn Cắn bằng che dài hơn một sải Mới mở sáng Và sắc mặt Y đã đỏ bầm Và mồm sặc mùi rượu Từ đằng xa Y đã vung lưỡi mắc loang loáng và phòng má trợn mắt hết. Bọn quỷ dữ kia, chúng mày dừng tay, không thì chết cả lũ bây giờ. Khi còn các dân quân quẳng dăm bước chân, Ý đứng tượng lại, hai chân dạng háng tẻ ra như tên nặng, còn hai tay chống nạnh khuỳnh quỳnh và cây mắc dựng ngược lên áp dọc sườn, mũi trong nhọn quát lên trên đầu, trông hệt như ông tướng đắp nổi trước cửa nền. Sau lưng y. Giáo dân xếp thành mấy hàng ngang Và cũng bắt trước y Xoạc chân dạng háng Chống nạnh Y đứng lặng một lúc lâu để lấy hơi Sau một hồi chạy bộ Và cũng có ít chờ Bọn đàn em đã tề tiệu đội ngũ rồi Mới trợn mắt và gần dạo sớt sợ Ai cho phép tụi bay đụng chạm đến vườn cây của chúa Chí viên trung đội dân quân Là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi dáng thấp đậm Nhưng nhanh nhẹn, tháo vắt, khi thấy bọn kia hung hãn, ùa tới, anh vẫn bình tĩnh. Bắt chéo hai tay ở trên đầu, chỉ huy anh em hạ một cây to, ngả đúng hướng, rồi mới quay lại. Điềm nhiên, sấn lên mấy bước áp sát trước mặt sĩ và bình tĩnh nhìn thẳng vào y và bảo. Này, anh nói về từ tốn và lễ độ một chút, ông có biết ông đang đứng trước mặt những ai đây không? Chúng tôi là dân quân, được lệnh của chính quyền lên đây làm nhiệm vụ. Đồi núi là đất công điền thổ, cây cối là tài sản của nhân dân. Ông hiểu chưa? Nói lão, đây là đất của nhà chúng mày à? Không thấy các thánh dương mọc trên sườn núi đó sao? Dừng cây này là của chúa. Chúng tôi tốt được là nhờ phép tiên của chúa. Chúng mày là lũ dù đã, phản lại chúa. Mày không ra lệnh cho chúng nó dừng tay. Tao phải ra tay bảo vệ chúa. sống vào anh em, đánh chết chúng nó đi. Sĩ chưa dứt lời, thì về một cái, một hòn đá củ đậu đã biểu trúng chán của chỉ huy dân quân. Anh chỉ kịp ối lên một tiếng, đưa vội hai tay chụp lấy đầu và loạn trọng. Một kia ảo lên, xô dưới anh ngã nhỏ xuống đất, nện liên tiếp mấy gậy vào đầu rồi bổ nhào về phía anh em dân quân, đang mãi mết chặt cây. Chúng vùng gậy tới tấp nện vào đầu Vào gáy Và tay chân mặt mũi của anh em Ngay từ phút đầu Nhiều người đã bị trúng quật ngã Và đánh trọng thương Khi người chỉ huy gượng dậy Và ra lệnh cho anh em đánh trả để tự vệ Thì Nguyễn văn Sĩ ra hiệu Cho bọn nghĩa binh bỏ cuộc Rút lui rất nhanh về phía nhà tờ xứ Một số dân quân ức quá Định vác giao dượt đánh trả Nhưng chỉ huy đã ra lệnh cho họ quay lại băng bó cho những người bị thương, rồi tiếp tục công việc. Trong lúc đó, linh mục tránh xứ, mạnh trọng hiệp, đã ra tận cửa nhà thờ, đón bọn nghĩa binh, như đón những anh hùng, mới từ từ địa trở về. Phú Viết Hiền cười cười, xa hiệu cho tránh hội đồng lại gần, rồi xòe cả hai bàn tay trắng trèo, đặt lên vai sĩ, như bàn phát một tứ bổng lộc tiêng liêng của chúa, rồi ghé vào y và nói nhỏ ông làm được nhanh gọn như vậy là tốt cha sẽ có lời lên đức giám mục khen ngợi bây giờ nhân lúc anh em đang bừng hứng ký thế y chỉ tay xuống các ngả đường ở sườn đồi người ấy đang ngầm được đổ về ông đã ra lệnh cho họ quay sang giáp chặn và ngay có tóc thuế nông nghiệp của việt minh đang để bên đó rồi hô hào bà con cho họ gánh về mà ăn đi nghe nói đi phá kho tóc của chính phủ nguyễn văn sĩ hơi chần chận Gặp ngừng Dạ bẩm lại trà Mạnh trọng niệm đứng bên cạnh Đã lửa mắt Và cắt ngang lời tránh ngội đồng Bằng cái giọng gắt gọc Còn thư bẩm cái gì nữa Nhanh lên Và lợi dụng lúc bọn dân quân vừa bị đánh tàn tác Trước kịp tập hợp lực lượng quay về Ông phải hô hào anh em Nhanh chân sang phá gò tóc đi Bên đó bây giờ chẳng có ma nào cánh gác đâu mà sợ Phá xong rồi Kêu dân trở về Cho chúng nó lấy hết đi. Ai gánh được bao nhiêu thì tùy. Các ông phải làm mạnh tay ngay. Không được ở lại, nhúng tay vào chuyện chia bôi. Nghe chưa? Ngựa bàn sĩ quay phát lại, vùng lưỡi mát hồ hét. Theo lệnh của cha, tất cả nghĩa binh đi theo tôi. Như một đàn vịt, chú đó quay lại, ảo xuống sườn đồi. Gặp đắng đông đang tò mò, chạy lên phía nhà thờ, Sĩ chặn đường... Vùng lưỡi mắt sáng loáng lên, vừa đe dọa vừa hò hét. Tất cả quay lại, ai về nhà lấy, lấy ngay thúng gióng sang giáp trại để gánh tóc về nhà. Đám đông cượng lại, tròn xoe mắt nhìn sĩ. Không hiểu ông ta vừa nói gì, tóc ở đâu mà gánh. Thấy đám đông vẫn ngờ ngác nhìn mình, chưa chịu quay về, sĩ gạt lên. Còn trợn mắt đứng nhìn chi nữa? Quay về ngay đi. Không lỡ việc bây giờ Đứa nào không đi Không được tóc ăn Lại vừa phạm tội với cha đó ta nói cho mà biết Đang lúc túng quẫn cùng cực Bỗng dưng nghe nói đi gánh tóc về ăn Ai cũng nghĩ là các cha tương tỉnh Mở kho tóc cho con chiên vay Ăn cầm hơi Nên ai cũng hớn hở ra mặt Bà Trần bốn cẳng chạy thật nhanh Để được chia phần Nhưng khi sang đến giáp trại Nhìn con tóc nhà nước vừa bị chặt phá hết vách, tóc lúa vùng vãi tanh bành ở trên đất cắt, mọi người mới vỡ lẽ, không phải tóc nhà trung mà cướp tóc của nhà nước. Ở góc sân, dưới cạnh gốc mít, hai người cán bộ coi kho đã bị trói giật cánh khỉu, miệng ứng nhét đầy giải sách, không nói năng được gì, nhưng mắt họ sáng rực lên dữ dội, không còn tiếng gieo họ nữa, họ sững lại ngẩn ngơ không dám xông vào. Thời đám đông trôn chân tại chỗ không hành động. Ngoại văn sĩ vội xua bọn lính binh quay trở lại, dùng gậy gộc túc ép bà con vào lấy tóc. Đám đông lặng lẽ làm theo, không ai dám ngược mặt lên mà nhìn nhau nữa. Khi anh đường lách cửa sau để tắt của cánh đồng sang báo với chính quyền và anh em dân quân biết để quay về, thì hơn 50 tấn tóc Đã bị trúng cướp sạch Chỉ còn lại một ít vườn vãi Lẫn lộn đất cát Không thể lấy được nữa Họ mở trói cho hai người gác kho Lấy giải rách trong miệng ra Để họ chuyện cho đầu đuôi cho rõ Nhưng cả hai đã ngã và xuống đất Ngất xỉu Người ta vội vực các anh dậy, Lật quần áo lên Mới biết đời người họ Đã bị hàng chục vết gậy Đánh thầm tím Người ta vội vã Chuyển hai anh Sang trụ sở chính quyền để đưa đi cấp cứu. Căn nhà tranh lụp sụp hẳn trong những cơn mưa mùa đông dầm dề dài dằng. Ngoài trời đã ẩm thấp nặng nề, không khí trong nhà ông lịch càng nặng nề u ám hơn. Đã ba hôm nay ông nằm bất động ở trên giường, mắt cứ chân chân, ngó vào một điểm nào đó ở trên cách chặn đã chống tránh từ lâu. Hai ba lần, nhà lúc ông nhắm mắt tiêm tiếp. Bà Lịch gión rén lại gần, khẽ khẳng, đặt tay lên chán ông, để xem bệnh tình ra sao. Rất may, là ông vẫn mắt lạnh bình thường, bà thở dài nhẹ nhõm. Như vậy, là ông uất ức, bực bội về những chuyện nhiễu nhương trong sứ đạo mà nằm vậy thôi, chứ không phải ngả bệnh ốm đau gì. Vốn là con nhà đạo gốc sống ở chẳng lứa đã bao đời nay tổ tiên ông là những người nghèo khó, sinh ra trên một vùng đất ruộng bạt ngàn mà chẳng có một thước đất riêng, hết bị ở đợ, lại đi xin cày tươi, chốc mướn trên phần ruộng mẫu của nhà giàu. Từ khi gia long nhờ bàn tay và súng đạn của anh cố đạo, ba đá lộc và làm nên sự nghiệp đế vương, thì hắn mở rộng cửa nước nhà cho bọn cố đạo người Tây mặc sức hoành hành, rồi cũng như một số vùng quê khác. Các cố đạo người Tây và An Nam Rủ nhau đến xã Đoài, Tràng Nứa, Bùi Chu Để lập nên các họ đạo Rồi xứ đạo ruộng đất của nhà giàu Dần dần chuyển hết sang nhà chung. Đám nông dân tá điền cây ruộng Của địa chủ Dần trở thành con chiên Cổ đeo thánh giá và cây tuê Trên đất nhà chung. Họ đi theo đạo Gia Tô Trước hết là vì đất ruộng thứ nữa là vì cuộc đời cây cực quá Họ phải ký tác số phận và một ông thánh bà thần nào đó để mặt thờ phượng, mà cầu nguyện, mau sao bớt được phần nào cực nhục của kiếp sống tôi đòi. Rồi đến lượt ông Lịch sinh ra. Mặc dù đời cha, đời ông đã dốc lòng cầu nguyện, ăn năn sám hối đầy đủ cả, nhưng kiếp sống của ông cũng không hề giảm nhẹ cơ cực được chút nào. Tuy vậy, ngay từ tấm bé, ông Lịch vẫn năng nuôi tới nhà tờ, năng đọc kinh cầu nguyện. Bởi ông tin vào những điều Chúa dạy, thảo kính với cha mẹ, chớ giết người, chớ làm sự dâm dục, chớ lấy của người, chớ làm trứng dối, chớ muốn vợ, muốn chồng của người, chớ tham của người. Những lời dặn ấy của Chúa cũng rất phù hợp với những lời dạy của bố mẹ ông. Và đến lượt ông, ông cũng dạy con cái những điều như thế. Ai hiền lành, ấy là phúc thật. Ai làm cho mọi người hòa thuận. Ấy là phúc thật Vì chứng sẽ được gọi là của Chúa Mặc dù Chúa chẳng thay đổi được cuộc sống cơ cực cho ông Nhưng ở vị kính mến Chúa vì những người dạy nhân đức của người Cho đến khi cách mạng 88 thành công Nước nhà độc lập Ông mới nhận ra rằng Chỉ có một người mới thật sự làm cho ông hết cổ Đó chính là cụ Hồ và chính phủ Việt Minh vậy là từ nay bên cạnh niềm tin kính Chúa ông còn có niềm kính niềm tin thiêng liêng và cụ Hồ và cách mạng. bởi sau khi giành độc lập cho nhân dân cụ còn bày cho dân biết chữ bỏ hết siêu cao thuế nặng rồi lại ban hành sắc lệnh giảm tô bắt nhà giàu và cả nhà trung và chia lại hoa lợi cho người dân cày ruộng được hưởng phần xứng đáng với mồ hôi nước mắt họ đã đổ ra. Ngay lời nói rồi đây. Cụ hồ còn tịch thu dụng đất của nhà giàu và nhà trung đem chia đều cho tất cả mọi dân cảnh để xóa bỏ tận gốc sự bóc lột hà hiếp. Đó chính là ước mơ hàng nghìn đời của cha ông. Nay để ông mới được hưởng. Vậy mà không hiểu tại sao các bậc bề trên trong sứ đạo này lại ngày càng tỏ ra thủ ghét chính phủ Việt Minh. Có phải các ngài sợ độc lập tự do và những quyền lợi thiết tân mà chính phủ cụ hồ Đem lại cho nhân dân Sẽ làm mờ nhạt Mất phép thiêng của Chúa Về cõi tiên được Tại sao những người nhân danh Chúa Tay mặt Chúa Để chăn dắt bầy chiên Mà lại cố tình Làm sai những điều Chúa dạy Chẳng hạn trong Kinh Phúc Thật Chúa dạy Hãy cho kẻ đói ăn Vậy mà các cha Lại bắt con chiên Bỏ hoang rộn đất Không được cày cấy Để nhịn đói Mà đến nhà thờ Chịu lễ sao Chúa dạy, hãy cho kẻ khách đỡ nhà. Vậy mà các bậc bề trên lại xưa bọn xấu ném đá vào nhà hoặc đánh đập tàn nhẫn. Anh hưởng, anh Bảy, chỉ vì tội họ cho cán bộ mặt trận đến ở trong nhà mình. Chúa dạy, chớ lấy cuộc người. Vậy tại sao cha lại suối con chiên làm vậy, đi phá kho tóc của nhà nước, cướp về ăn? Chúa dạy, chớ làm sự dâm dục. Tại sao gì tắm và bao nhiêu gái đẹp vẫn thường đi lại thọ thụt ở trong phòng kín với các cha. Trước kia ông tin Chúa, bởi các bậc bề trên vẫn khuyên răn giảng dạy cho mọi người làm theo những điều tốt lành mà Chúa dạy. Bây giờ ông tin và bảo vệ Chúa bằng cách chống lại những việc làm sai trái mà những kẻ nhân danh Chúa để làm vậy. Ông đã nói như vậy với mọi người và giữa giáo đường có mặt các cha, ông cũng nói thế. Vậy Là ông bị khép tội Ăn phải bùa mê của Cộng sản Là phản bội Chúa Sau cái bữa Ông dám đứng lên chất vấn thầy giảng Về tội tự liệu đặt ra Những ngày lễ Trùng vào những ngày kỷ niệm của chính phủ Để giữ chân con chiên trong nhà tờ Linh Mục Tránh xứ Đã gọi ông lên phòng riêng Và trách móc rồi của quạt Họ bắt ông Phải nộp phạt 2 vạn đồng Để chuộc tội là chuyện chớ chiều giờ này trong kinh thánh có bao giờ Chúa nói phải dùng tiền mà chuộc tội đâu? Vậy mà các cha vẫn cứ bắt ông phải nộp tiền. Buổi riêng hai đói kém chạy vậy cho được lưng mủng gạo về nấu cháo cầm hơi cho con đã khó. Hỏi kiếm đâu ra hai vạn bạc để mà nộp phạt đây. Chưa nộp được thì cứ vài ba ngày. Tránh ngội đồng lại dẫn một bọn đầu trâu mặt ngựa, tay lăm lăm gậy gộc tới nhà đe dọa đánh đập Nếu không nộp phạt thì sẽ đốt nhà. Và đêm đêm vào các canh khuya, lạc đá gạch lại tới tấp ném vào nhà, không sao ngủ được. Cực chẳng đã, bà lịch bảo ông cắn răng, mà bán quách con trâu để lấy tiền nộp phạt cho được yên thân. Nào ngờ, tiền mất tật mang. Bắn trong nộp phạt xong, rồi cũng chẳng được yên. Đè nẹt rụ rỗ không được, họ tìm cách chia rẽ, ly tán gia đình ông. Họ rủ dê đứa con trai lớn vào đội thanh niên nghĩa binh, và lôi kéo đứa con gái vào đội nữ liềm chấu. Đêm đêm, chúng bỏ nhà đi tập luyện, rồi tuần tra cảnh gác. chảnh mạng hết công việc nhà. Ông khuyên can, giảng dạy không được. Ông phải dùng quyền phép của người cha mà cấm đoán và chửi mắng, cũng vô ích. Chúng chẳng chịu nghe. Tệ hại hơn, bây giờ chúng coi thường và chống đối ông ra mặt. Đi đâu làm gì, chẳng bao giờ chúng hỏi han, xin sọ gì ông cả. Vừa rồi, chính mắt ông trông thấy tặng con trai đã nhúng tay vào một tội ác, đánh đập dân quân ở trên rú rẻ. Rồi cũng chính hắn, hùng hộ, mang gánh sáng giáp trạng. Để gánh lúa của chính phủ, mang về nhà. Giận quá, ông trồm dậy, nắm cổ áo hắn. Bắt hắn gánh trả lại, thì hắn trợn mắt nhìn ông và bảo. Đây là lúa của dân. Nhà nước bắt dân đóng thuế, lấy hết của dân, thì dân lấy lại thôi. Ông giận giọng: Cái ruộng thì phải nộp thuế, thời nào cũng vậy. Ngày xưa người Pháp đang ở đây chúng ta còn phải đóng cả thuế người nữa kia, vừa nhục vừa đau. vậy mà đến nhà thờ thì các cha bảo đây là tội của tổ tông. từ thời ông Adam và bà Eva không nghe lời Chúa, ăn vài quả cấm, rồi sinh ham muốn mà lấy nhau, mà sinh ra ta. bây giờ ta phải đóng thuế thân cũng là cách để chuộc tội của tổ tông. vậy đừng chống lại vậy mà bây giờ chính phủ bảo đóng thuế nông nghiệp thì các cha lại bảo, đó là chuyện cướp bóc, là nghĩa làm sao? Cả hai đứa con đều dừng dưng trả lời. Chuyện ngày xưa, đâu xa xôi, chúng tôi không biết. Còn chuyện bây giờ chúng tôi phải biết, đức cha không nói sai điều gì cả. Vậy tao hỏi đức cha, xôi kẻ ném đá vô nhà mi, ngọc chú bẩy ra... Dưới cửa ở nhà thờ đánh đập một trăm roi, rồi bắt bố Mi và bắn trâu mà nộp phạt, mất hai vạn đồng. Thử hỏi là đúng hay sai? Việc ấy đức cha không tự tay làm, chúng tôi không biết. Còn ai tội người ấy phải chịu? Tức quá, với cái gậy trống rèm lao về phía thằng con trai. Tưởng nó sợ ông mà bỏ chạy. Ai ngờ nó vẫn đứng chơi như trồng đá, mặt đanh lạc và thách thức. Có chừng, ông đang phạm tội vào điều răn thứ năm của chúa đó, đánh đập làm gương cho kẻ xấu. Lời nói của thằng con như một nhát dao đâm vào tim ông, chân tay buồn rủn, ông buông rơi chiếc gậy và lảo đảo bước vào nhà, nằm vật xuống giường. Hắn đã đem điều dân của chúa ra để buộc tội ông. Miệng lưỡi của hắn cũng giống hệt miệng lưỡi của đức cha hôm gọi ông lên nhà thờ mà buộc tội vậy sự đạo đã bị nhiễu nhường và lạm dụng xấu xa đến thế là cùng. Nghĩ mà đau mà buồn, cổ ông nghệ đắng không ăn được. Ông nằm bất động như vậy đã ba ngày nay. Nhà lúc ấy đứa con đi vắng, bà lịch bắt con gà trống trai mới nhịn hơn nắm tay để hầm cho ông bát cháo, bưng lên và lựa lời. Có bát cháo nóng, ông gắng ăn vài thìa đi. Cho nó có sức mà lo việc nhà Lo việc sự đảo nữa chứ Sắp vào tuần Giáng sinh rồi Chủ nhật này là mùa áp Xứ chẳng đưa ta để làm lễ chồng mình thánh đấy Ai sai đâu mà kệ Chứ mình Chẳng lẽ con nhà đạo gốc Mà lại bỏ nhà thờ không đi Thôi Ông gắng dậy ăn vài miếng đi Đang nằm lặng lẽ Bỗng ông lịch nhổm đầu trồm dậy gấp Đã bảo tôi không ăn cuộc cướp ấy về Bà đem đồ đi bà lịch vẫn nhẹ nhàng hạ tấp bát cháo xuống. tôi đã bảo không phải mà ông xem, đây là gạo bát ngoặt hôm trước mua về định làm bánh đúc nhưng bị các cha cấm cửa không cho đi chợ bán, thành ra phải để lại. vừa nói bà vừa sẽ rằng đặt bát cháo xuống chiếu. ông lịch liếc mắt sang bắt gặp cái màu nâu nhạt của tứ gạo bát ngoặt chỉ trồng được ở vùng nước lợ quê ông, lòng ông dịu lại. Mùa lá chanh từ bát cháo nóng bốc lên, thơm nức đầy quyến rũ. Ông Lịch chống tay ngồi dậy, bà nhẹ nhàng bưng bát cháo đặt vào tay chồng. Nể sự chu đáo của vợ, ông Lịch quể hoài ăn. Chúng nó mất mặt đâu cả rồi. Hai đứa nhỏ xách ao đi bắt cái, còn hai đứa kia đi đâu từ sáng đến giờ không thấy về. Thôi, mặc xác chúng, ông ăn đi. Thế ông Lịch đã chịu ăn, bà mừng ra mặt, sẽ sàng ngồi xuống mép chiếu tịch tê. Sau cái bữa đánh nhau ở trên rú rẻ, rồi chúng kéo đi phá kho tóc nhà nước, trên tỉnh, trên huyện, cho cán bộ về điều tra đông lắm. Chính quyền cũng sức giấy sang, mấy lần, đòi cha lên trụ sở, nhưng cha chẳng chịu đi. Đến khi họ cử một đoàn cán bộ sang tận nơi, thì các cha ra lệnh đóng chặt cổng làng. Không cho vào Trong các họ đạo tình thế ngày càng bước bối mấy bữa nay Ông tránh ngộ đồng ra lệnh cho đám nghĩa binh Sục vào tận từng nhà Cha xét Ai có cờ đỏ sao vàng và ảnh cụ hồ Thì bị tịch thu hết Rồi phát cho mỗi nhà Một lá cờ nửa trắng nửa vàng Và nói Là người có đạo chỉ cho một cờ thôi Tờ một chúa mà thôi Nghe vợ nói Bất giác Ông lịch liếc vội lên sàn nhà gian chính giữa, không thấy tấm ảnh bác treo ở đó. ông đặt vội bát cháo xuống, quay lại trợn mắt nhìn vợ. hiểu ý bà lịch vội cười. không việc gì đâu, cơ ảnh nhà ta tôi vẫn cất giữ đó, nhưng tôi sợ chúng nó về quấy phá, rồi cha con lại sinh sự với nhau, nên nửa đêm hôm qua tôi lén dậy hạ bức ảnh cũ xuống, cuốn chung với lá cờ, rồi cho vào cái ống trích lục, cất vào chỗ kín. Để cho qua cái bận nhiễu nhân này Rồi đem ảnh cụ ra Thở lại Mặt ông lịch vẫn đỏ gắt lên Không việc chi phải làm vậy mà cứ treo lên chỗ cũ cho tôi Đứa nào tỏ tay đụng vào ảnh cụ Tôi sẽ chặt tay hắn Tình hình này nhất định Chính quyền phải hành động Chứ không thể để không Cho lộng hành Phá phách mãi đâu Tôi kính chúa Nhưng tôi chịu ơn cụ hồ thờ phụng cụ Còn giáo hội biết làm chi có cờ riêng Nửa trắng nửa vàng là cờ của Vatican Ở bên La Mã Mình là người Việt Cứ sao lại đi treo cờ nước khác để thế này thì loạn mất rồi Hay là các cha bể trên Muốn cắt sự chẳng nữa Ra khỏi đất Việt Nam Để thành lập một nước riêng Thấy ông mà chuyện chẳng chịu ăn Và lịch lại bưng bát cháo đến Bón từng thừa cho ông Vừa nhìn ông ăn, bà vừa chép miệng Tình hình này tôi đoán sớm muộn Rồi sẽ có biến Cho nên ông phải cẩn thận một chút Dẹp bớt cái nóng của mình lại Chịu nhịn đi một chút cho qua đi Tránh voi chẳng xấu mặt nào Họ làm sai thì đã có chính quyền Nhà nước chừng trị Một mình mình chống lại sao được Đã không được Lại mang vạ vào thân Thôi ông ăn đi Sức yếu Từ nay tôi cấm cửa, không được đi đâu, cứ nằm ở trong nhà mà tĩnh dưỡng cái đã. Phiên chợ cầu giác ngày lễ tiên chúa Giáng sinh, thật rộn dịp khác thường. Chợ họp trên một vùng đất cao rộng sát bờ sông, và vẫn kề trước tòa giám. Nhờ có những hàng cây cổ thụ um tùm che khuất, lại y tế xung quanh nào là tòa giám, nào là nhà thờ lớn, rồi tu viện, rồi tiểu đại trùng viện với hàng chục cát chuông cao vút, hàng chục cây thánh giá trắng phau chọc thẳng lên trời như những cây nêu che chở nên. Mặc dù máy bay bà già người Pháp vẫn rẻ rẻ bay lượn trên đầu, chợ vẫn họp đông vui cả ngày. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng chạp, có lễ trọng nên hầu hết giáo dân bị cuốn hút vào các nhà thờ. Buổi sáng chợ vắng teo, mãi đến non trưa. Người mới áo ra chật ních, các ngã đường đi vào chợ. Khi dễ tắm ra trống rèm, mở cửa gian hàng xén của mình, thì đã thấy một cô gái ngồi chờ trước cửa, với chiếc quần lĩnh đen ngượt, chiếc áo cánh lụa đậu nhuộm vỏ già đỏ tươi mệt mại, bó sát tấm thân toàn tạc, làm nổi bật quân ngực căng tròn với chiếc cằn nhiễu tím vây quanh mái tóc đen, óng ả. Ai cũng dễ dàng nhận ra cô là người buôn chuyến đường dài Vừa tới mặt dì thắm Hà Trâm đã dỏ môi Có vẻ nũng nịu và tranh móc Chị làm em ngồi chờ Đến mọc rễ luôn đây này Cực nhất là thỉnh thoảng Lại cứ bị vài cậu học sinh trường tiểu Đại trường viện ra trêu gạo thôi Dì thắm nhìn Hà Trâm cười và lắc đầu Em nói bậy rồi Ai chứ mấy thầy ở trong trường tiểu và đại trung viện, đời nào họ ra đây trêu trọc đàn bà con gái. Hà Trâm vẫn nũng nịu cái lạ. Thì em có nói sai bao giờ? Trước nữa, thế nào họ cũng quay trở lại đây cho mặt em. Mấy cậu mặc quần trắng áo dài ấy má. Dì Thắm bắt đầu cười ngặt nghẽo. Em nhầm rồi, hôm nay là lễ trọng, ai đến nhà tờ mà chẳng mặc quần trắng áo dài. Hà Trâm búng quẩy. Thì em có biết chi phép tắc lễ nghĩa của các chị? Hôm nay ngày gì mà gọi là lễ trọng hà chị? Dì tắm làm vẻ nghiêm trang. Hôm nay ngày lễ đức mẹ, vô nhiễm nguyện tội, lễ cầu cho tất cả con chiên vào mùa ấm áp, chuẩn bị đón ngày rúo giáng thế. Noel là ngày Tết, ngày vui nhất trong một năm đối với người có đạo. Hôm ấy thế nào, em cũng ở lại đây ăn Tết với chị. Hà Trâm im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn Dì Thắm, do dự hỏi: Nghe nói bên xứ chị người ta rào làng đóng cổng, cấm người lạ đến nhà. Em sao làm sao được? Dì Thắm vừa dọn hàng vừa liếc nhìn với vẻ mặt ngây thơ thành thật của Hà Trâm, thấy tội tội, dị cười: Đó là cấm người lạ, chứ em có phải người lạ đâu? Em là người quen thân của chị mà rồi gì quay lại nào hôm nay em mang xuống cho chị được những gì hà trâm mở cái bọc vải đen to tướng từ nãy giờ vẫn ôm khư khư trước bụng soạn ra một tập lụa tơ tằm vàng óng lụt nà trao cho dì thắm đây em tầm mãi mới kiếm được cho chị năm chục vuông lụa hảo hạng đấy của làng đặng đây rồi thì nhiều chứ lụa đậu thì ít lắm thường người ta không chịu bán Chỉ để dành mẹ áo làm quà biếu cha mẹ, ông bà và lúc thượng thọ mà thôi. Dì Thắm ngừng soạn hàng, đưa cả hai tay trộm lấy thệp lụa nõn nà mềm mại. Cặp mắt lá răm ánh lên những tia mừng không kìm được. Thật là đúng lúc, đang tuần lễ trọng. Hà Trâm bắt trộm được ý nghĩ của dì Thắm, mỉm cười chen vào. Thứ này mẹ áo cánh cho đức cha mặc thì tuyệt vô cùng. Mặc vào cứ như là hoàng tử ấy Nghe nói chị thân với cha Linh Mục tránh xứ lắm phải không Hai má bỗng đỏ au, Dì Tắm chớp chớp mắt Và hơi cúi xuống cười Ai nói với em thế Hà Trâm cũng cười cười Hôm trước em vào bán hàng cho sơ chiêm Bán nhất của nhà tu kín Nghe bà ta nói vậy Dì Tắm đang vui Bỗng lặng người Bần thần ngồi im Một lát như suy nghĩ điều gì Rồi ngẩng vội lên Nhìn Hà Trâm bằng cắm mắt sắc lạnh Em cũng bán cho bà nhất tứ lụa nè Hà Trâm bị môi Rồi cười xanh mạnh Của đâu mà có nhiều thế Tầm mãi mới được chừng này Em phải giấu biệt Dành riêng cho chị thôi Và lại bà ấy không mua vải Chỉ mua thuốc tây chỉ màu thôi gì thắm xấu hổ như sợ Hà Trâm đọc được ý nghĩ ghen tuông dại dột của mình nên vội lảng sang chuyện khác. Thế em không để phần thuốc tây cho chị à?" Ba bốn mươi người khách đến mua hàng, dì Tắm líu tít bán hàng, còn Hà Trâm thì lặng lẽ ngồi lui vào tận góc lều ở phía trong, nghiêng nón che mặt và tiếp tục soạn lục những thứ hàng trong tay nải ra. Bán xong hàng, dì Tắm quay lại, thấy những thứ hàng lạ Và hiếm của Hà Trâm bày ra Hai mắt lại ánh lên sùng sướng Ôi, những thứ chi mà lạ vậy Hà Trâm điểm tĩnh, giảng giải Lần này trúng lắm Vừa về đến nhà thì gặp viên trợ lương Đang còn mệt xã rời Em vẫn gắng ra, dạo một vòng Không ngờ lại may mắn Vớ được toàn dân công Mới đi phục vụ chiến dịch biên giới về Nên em mua được một số hàng quý Và hiếm lắm Đây là năm chục, ống ký ninh của Trung Quốc và hai chục bánh xà phòng thơm thượng hạng. Những thứ này lần đầu tiên mới có ở nước ta đấy. Tốt và thơm đặc biệt. Tắm một lần, ba bốn ngày sau vẫn còn mùi đấy. Còn đây là hai tá bút ca lô và mấy hộp cammin của Pháp. Nghe nói đây là chiến lợi phẩm họ lấy được. Còn mấy chục thước ni lông, một cánh rán rất tuyệt nhưng hôm nay nặng quá. Em không mang xuống được Dì tắm chép miệng Có vẻ tiếc rẻ Đang ngủ mưa Mà em không mang thư ấy xuống cho chị Thì tiếc quá Hà chân phải tay Lo chi Vài bữa nữa em lại xuống ngay thôi mà Thư ấy sắp tết bắn càng chạy Hà chân bỗng lặng yên một lát Rồi đổi giọng buồn trồn Em chỉ sợ Xuống lại không gặp chị Sao em lại nói gỡ vậy Dì tấm đập nhẹ vào vai Trâm. Hà Trâm vẫn nét mặt buồn buồn. Tại vì dạo này em thấy chị nghỉ bán hàng luôn, nhiều bữa xuống không gặp, em lại phải đi bán rong. Dì tấm cười cười an ủi. À, đó là vừa rồi chị bận thôi. Toàn những chuyện hiện trọng của các bậc bề trên giao cho chị phải làm. Hà Trâm đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai, vội ghé miệng vào tai Dì tắm mà hỏi. Về Pháp sắp đổ bộ lên đây hả chị? Dì Tắm giật mình Nhìn Trâm ngược ngợ Tại sao em lại hỏi chị điều lạ vậy? Ai nói với em chuyện đó? Hà Trâm vẫn thầm tỉ Vì nghe nói bên chị rào làng em nghĩ là sắp đánh nhau Người ta mới rào làng vào Mà đánh nhau thì đánh quân Pháp Chưa còn đánh nhau với ai nữa? Nghe Hà Trâm giải bày Một cách ngây thơ Dì Tấm yên lòng, đổi giọng cười cười âu yếm. À à, em yên tâm, không phải thế đâu. Chị nghe các cha nói về rào làng, vì sợ Cộng sản vào phá nhà tờ, phá đạo, chứ không phải sợ người Pháp đổ bộ lên đâu. Nhưng em đi bộ từ trên đô lương xuống đây, qua bao nhiêu làng đạo, xứ đạo sầm út, như Chủ, úm Mậu Lâm, Trại Giáo, Hà Thanh, mà có thể ở đâu rào làng đâu. Tại sao ở xứ chàng nữa, Lại sợ cộng sản đánh hả chị Là vì chẳng nữa Có thù sâu với cộng sản Vừa rồi dân tình đói khổ quá Họ rủ nhau đi phá khó thóc Lấy tóc của chính phủ về ăn Nên bây giờ họ lo sợ Chính phủ trả tù họ Nhưng một mình Sứ chị đánh lại cộng sản sao nổi Họ có quân đội mà Dì Tắm đưa mắt nhìn quanh Không thấy ai Cười cười Thì bên chị cũng có quân đội Lần này họ cũng tập tành ghê khớm lắm Và lại đâu chỉ mình xứ trị vừa rồi người ta mới làm lễ ra mắt hội đồng liên hương ứng cứu Khi một nơi nào đó bị nạn Người ta sẽ kéo trương báo lộng Lập tức ba bề bốn bên Các họ đạo, sứ đạo, lân cận sẽ sang ứng cứu Nhưng nếu như đánh nhau mà bên chị thua Thì họ chạy đi đâu? Người Pháp có đổ quân vào giúp đỡ không? Dì Tắm nhíu mày, lắc đầu. Chị không biết rõ lắm, nhưng có lẽ họ sẽ giúp. Mọi chuyện xảy ra ở đây, người Pháp đều biết hết. Hà Trâm rụt vai lẻ lưỡi. Ôi, vậy thì người Pháp tài giỏi quá. Họ ở tận đâu mà còn biết hết mọi chuyện ở đây, thì lạ thật. Không kéo em biết chị ngồi nói chuyện tào lao ở đây, họ cũng biết rồi cũng nên. Dì Tắm chăm chăm nhìn Hà Trâm. Sắc đẹp rời rợi và nét duyên dáng mềm mại Dễ thương của cô con gái buôn hàng Ở chợ lương Có sức hấp dẫn lạ lùng Chẳng trách người ta có câu Trai cát ngạn Gái đô lương Hắn đẹp thật Dì nghĩ thầm Nếu cha tránh xứ của mình mà gặp hắn một lần Thì có lẽ ngài bỏ rơi mình mất Hay ta thử cho một chuyến xem sao Dì tắm nhìn châm ý nhị Này, hôm nào em sang bên chị chơi, chị sẽ dẫn đến gặp cha, linh hồn của chị. Ngài còn trẻ lắm, ngoài 30 tuổi thôi, lại rất đẹp trai. Hà Trâm đỏ mặt lắc đầu. Thôi thôi, em xin chị. Một người hạ giới trần tục lại buôn bán lẳng nhẳng như em, mà sao lại dám đến gặp cha linh hồn? Chị Thấm lại cười và giải thích Khỏi cha linh hồn. Vì ngài làm công việc chăm sóc phần hồn cho chị Chứ ngài cũng bình thường như ta thôi Đặc biệt Ngài nói chuyện rất hay Lại thêm 4-5 người nữa Vào mua hàng Dì thắm tiếu tít bắn Hà châm buộc vội tay nải Chào dì thắm Rồi nghiêng người lách qua cửa sau Đi ra phía bờ sông Cô xuống bến rửa chân Kỳ cọ một lúc Không thấy ai xuống bến Cô vội trở lên bậc đá Thứ nhất Vớ cúi xuống Sửa đôi dép Rồi luồn tay xuống hòn đá to phẳng Lấy một vật gì đó Bỏ vào ngực Rồi đứng dậy Đi lại chỗ con đỏ ghé bến Để qua sông Lễ chùa Giáng sinh năm nay Ở xứ đạo Tràng Nứa Được chuẩn bị nhộn nhịp Một cách khác thường Điều khác thường đầu tiên Dễ thấy nhất là khắp nơi Trên táp chuông, trước mái nhà Trên các ngọn cây, các điểm cành Đầu đầu cũng vật vờ. Những lá cờ nửa trắng nửa vàng Và từ sau tuần lễ Đức mẹ vô điểm nguyên tội Các vật bề trên đã bắt Những người già cả trong làng Đến nhà chung để kết đèn Kết hoa và làm pháo Đám thanh niên thì gánh đất Đắp một cái hang thật lớn Cắm đầy những lá ngâu lá dừa xung quanh Làm nơi chúa sinh ra Trong cái máng cỏ Cha tránh xứ ra lệnh năm nay Họ nào cũng phải chuẩn bị Một đám rước thật to đám nào cũng phải có lồng đèn, hoa và pháo. Sau khi dước đi quanh, các họ đạo sẽ kéo nhau về trước nhà thờ xứ nứt pháo và chơi các trò chơi khác nhau. Sau đó vào nhà thờ dự lễ đón chúa giáng thế vào lúc nửa đêm. Trong khi bên ngoài mọi người đang rộn ràng tất bật chuẩn bị công việc, thì ở trên gác chuông nhà thờ xứ diễn ra một cuộc họp rất lặng lẽ và vô cùng bí mật. căn phòng vuông trần chặt, rất hẹp. hai hàng ghế tựa đặt đối diện vào nhau, lưng áp sát vào tường. giữa hai hàng ghế là hai cái bàn con. trên bàn thứ nhất chất đầy những gói quà của tòa giám gửi sang, được bọc bằng giấy hồng và buộc chéo bằng sợi thau vàng. bàn thứ hai để sẵn một cái mâm đậy kín lồng bàn. nhưng mùi thịt nướng và gia vị bốc lên ngào ngạt. Hồi chính giữa hàng ghế ở phía trong là Vũ Viết Hiền, Linh Mục Tránh Sứ Bên phải là Mạnh Trọng Niệm Tổng Thư ký Liên đoàn Công giáo địa Phận Bên trái là Phạm Huy Châu Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ trách các tổ chức quân sự Nguyễn Bá Gánh Sơn Chủ trì soạn thảo Chỉ thị 98 Đề ra đường lối bạo loạn Còn ở dãy ghế bên ngoài Có Phạm hữu Tạo Chủ tịch Liên đoàn Giáo sứ tràng Nứa Nguyễn Văn Liệu trong ban cán sự phụ trách vũ trang nguyễn văn sĩ tránh hội đồng liên hương ứng cứu và trần hữu đường đứng đầu lực lượng thanh niên nghĩa binh người bỏ già giúp việc chỉ được phép ngồi canh phòng ở phía dưới trong tay cầm sẵn sợi dây nối với gác chuông khi có động bỏ chỉ cần giật nhẹ một cái là chuông nhỏ ở trong vỏ họp rung lên thức ăn nước uống đều tự tay phạm hữu tạo và nguyễn văn sĩ khiêng từ nhà bếp lên Chỉ có tám người, nhưng cha tránh sứ bắt vào nhà thờ và lần lượt lên gác chuông, từng người một, và bằng những con đường khác nhau. Sau khi đã điểm diện đầy đủ, tự tay Vũ Vết thiền ra đóng chặt cửa chính, chốt lại cẩn thận, rồi mới quay vào ngồi xuống ghế chính giữa và trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay tôi mời các vị đến đây để giữ cuộc học kín rất quan trọng. Trước hết, tôi mời cha mạnh trọng niệm đọc thư khen ngợi của đức giám mục của chúng ta và trao phần thưởng của ngài tới tận tay các ông người đàn ông cao gầy mặt dài tóc rậm và đen nhánh đứng dậy y thận trọng ngoắc cái kính gọng bằng sừng to bè vào hai vảnh tay rồi mở phong bì lấy ra một tờ giấy trắng tinh với nét mực tím nghiêng nghiêng đều tắp trịnh trọng đọc chậm rãi từng chữ một Cốt để cho đám người ít học kia Thâu nhận được Đọc xong Ý tháo kính dõi cắm mắt lờ đờ ngầu đục Nhìn từng người Và nói thêm Sau trận vừa rồi Tôi đã thân trinh sang tòa giám mục Gặp Đức cha Tổng tuyên úy Để báo cáo tường tận tỉ mị mọi việc Để các ngài nghe Đức giám mục rất vui Và tỏ lòng khen ngợi Sự mưu trí, dũng cảm của các ông Vì trọng trách thiêng liêng của sứ đảng Mà các ông không quản ngại vất vả khó khăn dám liều mình Sông pha đương đầu với cộng sản Và đã đối trọi với chúng rất thành công Kèm theo thư khen Đức giám mục nhờ tôi Mang sang trực tiếp trao tận tay Cho các ông phần tượng thiêng liêng quý giá Y lại ngoắc kính vào Cúi lom khom Đọc tên từng người Ghi ở ngoài gói Và trao cho từng đứa một Khi cả bốn kẻ đã nhận xong quà và lần lượt ngồi xuống, mạnh trọng nghiệm lại tháo kính ra và tiếp tục thuyết giảng. Hành động của ông đã gây được thanh tế rất lớn và làm náo động không những trong giáo sứ ta, mà cho cả toàn hạt, toàn địa phận nghệ tĩnh mình. Vừa rồi ông Nguyễn Gia Tăng, phái viên của phòng nghỉ hải quân Pháp đã vào đây lần thứ hai, trực tiếp chứng giám tất cả và đã trở ra báo cáo với người Pháp. Giả Đông, già Vinh và cha Trần Đăng Khoa ở ngoài ấy chắc sẽ rất vui và có cớ để thúc dục người Pháp nhanh tay hành động. Ý dừng lại với chén nước nhấp một ngụm rồi tiếp với một vẻ nghiêm trang. "Nhưng tôi cũng thông báo cho các ông biết, tình hình sắp tới sẽ rất khó khăn, chính quyền tỉnh nguyện và bọn công an đã lần lượt cử nhiều phái đoàn để điều tra tình hình, chúng nó đang tích cực dựa vào bọn cốt cán ở ngay trong sứ đạo ta để vận động giáo dân tố cáo ta. Vì vậy, tòa giám ra lệnh cho ta phải hành động quyết liệt, phải dẫn lên mạnh hơn nữa, chứ không được chần chừ, lui lại. Muốn vậy, phải nhanh chóng thủ tiêu những cốt cán của Việt Minh ngay ở trong sứ đạo ta, để bị tổ mối. Sau đây, tôi giới thiệu ông Phạm Huy Châu vừa được đức giám mục tin cậy soạn thảo kế hoạch hành động cụ thể của từng bước tiếp theo. Các vết mạnh trọng niệm phạm Huy châu có dáng người thấp bé khuôn mặt người toát nhưng cặp mắt ốc nhồi lại lồi ra quá to và cách miệng lại quá rộng so với khuôn mặt. Y nói giọng kim nhanh và sắc như các ông đã biết trong số cốt cán của việt minh ở xứ đạo ta lâu nay đứa tích cực, hăng hái và nguy hiểm nhất là thằng Đường, rồi đến thằng Thung, thằng Mai, thằng Văn và lão Tuyên, lão Lịch. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là thằng Đường. Hắn vừa gan vừa bướng, lại vừa có lý luận, nói năng khúc chết, nên rất giỏi tuyên truyền vận động. Vừa rồi ở trong nhà trung, hắn dám đứng lên công khai bắt bẻ thầy giảng bằng những câu chất vấn rất hiểm hóc. có người. Còn mật báo cho biết khi chúng ta sang giáp trại phá kho thóc thì hắn đã chạy lên báo với chính quyền và gọi dân quân về đối phó vì vậy nhật tiết phải thủ tiêu ngay thẳng đường để vừa diệt trừ một đầu mối nguy hiểm vừa cảnh cáo những tệt khác các ông thấy thế nào phạm huy châu chưa dứt lời thì nguyễn văn sĩ đã đứng phát dậy dạo này y đã nuôi thêm một bộ râu quanh nón dày rậm cùng với cặp mắt sắc và hai vệt lông mày dựng đứng như hai lưỡi mác, tạo nên một vẻ mặt dữ tợn khắc tường với cái giọng sặc mùi rượu khê và sỗ sàng. Y lên tiếng: "Bằng lại các cha, con thấy ý nguyện của đức giám mục tôn kính và của các cha rất là phù hợp với ý nguyện của chúng con. Nhưng có chỉ phàn nàn một điều." Và các cha rè dặt và tận trọng quá Cứ như ý con Thì càng đợi cho hắn Già mà ngay Từ ôm cãi nhau với thầy giảng Nguyễn Văn Huy rồi Đằng này Ta cứ lơi lọc Thì hắn lại làm giả Thầy hắn cứ còn cả con kê Phạm Huy Châu sốt ruột cắt ngang Theo ông Bây giờ nên khử hắn bằng cách nào Nguyễn Văn Sĩ nhếch mép cười ra vẻ kiêu ngạo có chỉ khó đâu nhân đang dự tiết trời hanh ngao ta ghé vào lúc nửa đêm khuya đổ rau vào dã để châm lửa đốt cái mái nhà của mẹ con nó cho nó cháy cả đoàn thê tử đi vũ viết tiền cau mày mí môi vẻ khó chịu nhưng không lên tiếng nguyễn văn liệu ngồi cạnh sĩ liếc mắt với vẻ câu có của linh mục tránh xứ biết ông ta không hài lòng về cung cách của sĩ Nên hắn lệ phép đứng dậy. Từ các cha, có thấy cách làm như của ông sĩ là nguy hiểm, dễ lộ, vì không kéo đám cháy sẽ loang cả sang hàng xóm thì nguy. Vì vậy, con đề nghị cho phép con đến dù hắn đi đơm cá hoặc ra đồng bắt nước, nhân đó nện chán một phát rồi vùi xác luôn ở ngoài đồng. Các bậc bề chết im lặng, lên mặt trầm ngâm nghĩ ngợi mà chưa bộc lộ thái độ đồng tình hay phản đối. Vũ Viết Thiền lặng lẽ đưa mắt cho Phạm Hữu Tạo, hiểu ý tạo lễ phép đứng dậy, khoanh tay trước ngực như khi xương tội. Từ các cha, còn nghĩ, cái khó là chỗ, sau vụ ẩu đả ở rú rẻ và phó kho tóc thuế, bọn công an và chính quyền luôn có người dò la bí mật những hành tung của chúng ta. Chúng rất muốn trị tội ta, nhưng chưa bắt được quả tang ai là thủ phạm. Không lẽ bắt cả giáo dân hay các câu trùng. Vì vậy, giết tầng đường, theo con nghĩ, là phải hết sức bí mật. Làm sao, ngay cả vợ con hắn và mọi người ở trong họ đạo không hay biết ai là thủ phạm. Có như vậy, khi hắn chết, công an mới nhỡ về điều tra. Cả bốn vị bề trên ngồi ở hàng ghế bên kia đều gật đầu liên lỉ tán thưởng. Được thế, Tạo hăm hở nói tiếp. Cách của ông Sĩ phóng lửa đốt nhà là không xong, nhưng cách của chú Liệu dù ấn ra ngoài đồng cũng không ổn. Một là đến rủ hắn, thế nào mà vợ con hắn cũng biết, hai là chắc chỉ ta đến rủ hắn đã đi. Vì vậy, con đã nghĩ ra cách này. Tạo dừng lại một lát, hình như cái điều hắn sắp nói Dùng dợn và vô đạo quá Nên hắn cũng ngọt ngừng Con đề nghị Ta đánh động ngay trong đêm Chúa Giáng sinh Các vị biệt trên giật mình Đưa mắt cho nhau rất nhanh Rồi lại lặng lẽ suy nghĩ Các vòng cũng chìm đi Trong sự lặng lẽ Phạm Hữu Tạo cũng cảm thấy bối rối Không biết nên ngồi xuống Hay tiếp tục đứng May thay Phạm Hương Châu đã gật đầu mỉm cười Và lên tiếng Tôi thấy ý kiến của ông chủ tịch liên đoàn giáo sứ là rất hay. Bây giờ, nhất cử nhất động của chúng ta phải hết sức cẩn trọng và bí mật. Xui kẻ khác làm như chúng ta phải hết sức giấu mặt. Tôi đồng ý là phải hành động vào đêm Noel. để mấy mọi người đều có mặt ở nhà tờ. Xóm lặng vắng vẻ, không mấy ai để ý đến công việc của chúng ta. Nguyễn văn Liệu rụt rè. Người kế thì rất hay. Nhưng có chỉ băn khoăn một điều. Thả rằng hôm nào cũng được, chứ đêm Chúa Giáng sinh mà lại đi giết con của Chúa thì tàn nhận quá. Cảm thấy như ta đã làm không phải với Chúa. Sợ câu nói của Liệu tác động đến bọn khác, làm chúng mềm mỏng, mạnh trọng niệm cau mặt và lửa mắt. Hắn đã rút phép thông công, nên hắn không còn là chiên của Chúa nữa. Hắn là quỷ Judah. Nên chết lúc nào cũng được Có điều theo tôi Thì không nên giết bằng dao Mà bằng cách trí đó Để không ai biết là hắn bị giết Với vật sĩ hằng hái Vậy thì hay nhất Là bất tình lĩnh Xông vào nhà bóc cổ Hắn có đông con không? Dạ hai đứa Một trai một gái còn nhỏ Có chó không? Dạ một con chó đẻ Phạm Huy Châu nói Ấy ấy Như vậy là phải nghĩ cách khử con chó trước đã Ngày ngày mai Công phải ra chợ mua một ít nhân ngôn Hoàn hàn về tán nhỏ ra Trộn và cơm Đem dài xung quanh nhà tầng đường Để giết con chó đã Còn người thì Hắn đã bị rút phép thông công Nên chắc chắn là đêm Noel Sẽ không đi lễ Còn vợ con hắn thế nào cũng đến nhà tờ Vì chuyện chi đó Mà vợ hắn không đi Thì sao cho chùm họ Phải túc ép đi bằng được Hai đứa con còn nhỏ trời ra thế này Chắc là chúng sẽ để ở nhà Ta phải cắt cử thêm người Giữ hai đứa bé Để phòng khi có động Chúng nó tức giận Cứ bóp mũi Quách cả mấy đứa con Cho chết cùng bố Vẫn giọng táo tận Của nguyễn văn sĩ Vũ Viết Hiền liếc mắt về phía sĩ Tôi cấm ngặt Không được giết hai đứa bé Không phải vì tương hại Mà làm vậy là hỏng việc đã bảo là làm sao không để lại dấu vết, để khi cần thì ta đổ lỗi cho hắn tự tử, cho nên phải để hai đứa bé sống bên cạnh xác bố chúng. Phạm Huy Châu lầm nhầm một lúc, rồi dứt khoát Như vậy là các ông phải cắt cử 6 người và có sự phân công giành mạch: một đứng ngoài canh gác, hai người lo giữ hai đứa bé, còn ba người xếp tầng đường. Hắn khỏe nên một giữ tay, một giữ chân. Và một sông vào bóc cổ Tôi ra cho ông sĩ trực tiếp chỉ huy Ngoài bốn ông đây Cần phải chọn thêm hai đứa tin cần khác nữa Và bắt đầu từ mai Cứ buổi tối Sau giờ cầu nguyện ở nhà thờ Các ông phải nán lại Rồi lên đây tập đi tập lại nhiều lần Cho tuần tụ Nghe chưa